Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UD.org, chương 991, Đã Từng Như Thế Gen Tị Lâm Ý Thiển hay Ngày Hôm Đó Bọn Họ Cách Rất Gần, Nàng Ngưỡng Mặt Lên, Rõ Ràng Nhìn Thấy Hắn Lông Mày, Mắt Của Hắn Cùng Với Khóe Miệng Của Hắn Một Viết ấm áp cười. Nàng dài lớn như vậy cho tới bây giờ không có xem qua như thế ấm áp nộ cười. Cho tới bây giờ đều là châm chọc cùng cười nhạo. Hắn hỏi. Ngươi thích cái kia lông xù đồ vật sao? Nàng khi đó còn rất u mê đối với con thỏ kia cũng là tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Nàng gật đầu. Ừ. Cũng không lâu lắm thiếu niên cho nàng một cái trắng tuyền thỏ. Cái kia lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tồn tại. Vậy cũng lần đầu tiên cùng trong nhà trong truyền thuyết con tư sinh có giao thiệp, có thể thiếu niên này trưởng bối cùng trong miệng bọn họ nói một chút cũng không giống nhau, nàng thích hắn thích cùng hắn chơi. Mặc dù hắn không thích nói chuyện, nàng mỗi lần đi tìm hắn, hắn cũng chỉ là cười cười hoặc là sờ sờ đầu của nàng một cái. Có thể đối với nàng mà nói đều là thật ấm áp rất vui vẻ một chuyện. Nàng 13 tuổi năm ấy, Tống Thường Văn để cho người ở nước ngoài cho Tống Phỉ Phỉ mua một cái đặc biệt đẹp đẽ tết đi. Nàng đặc biệt mà hâm mộ, khi đó hâm mộ không phải là Tống Phỉ Phỉ có đẹp như thế chó, mà là con chó kia là mẹ đưa cho Tống Phỉ Phỉ. Sau đó Tống Thường Lâm không biết từ nơi nào sai người mua cho nàng một cái rất thuần chính biên giới chó chăn cừu, chính là hiện tại cố tiểu tiểu. Thời điểm đó cậu nhỏ đã 19 tuổi rồi. Khi đó hắn đi bộ đã không lại quý đầu rồi thường xuyên đối với nàng mỉm cười, liền giống như bây giờ. Cho nên nàng khi đó càng ngày càng ghen tỉ lâm ý thiện ngày ngày dính hắn, rất sợ lâm ý thiện đem thương nàng cậu nhỏ đoạt đi. Rốt cuộc có một ngày, nàng sợ hãi sự tình xảy ra, nàng đầy sân khắp phòng tìm đều không thấy thiếu niên bóng người của cậu bên ngoài đều nói hắn cùng lâm ý thiện bỏ trốn, vĩnh viễn sẽ không trở về rồi. Nàng mất mát thật nhiều ngày, mỗi ngày đều muốn trong lòng mắng lâm ý thiền. Khi đó so với bây giờ còn đơn thuần thật sự cảm thấy cậu nhỏ sẽ không trở lại nữa, chưa từng nghĩ bọn họ còn có thể gần như vậy ngồi ở lúc trước. Chưa từng nghĩ hắn còn có thể giống như trước một dạng ôn nhu mò nàng đầu, nàng nhìn tống thường lâm trong hốc mắt lại chứa đầy nước mắt, nàng nói. Nhưng là ta có chỗ nào đáng giá chính mình yêu thích đây? Ta cảm giác chính mình một mực đều giống như cái dư thừa. Từ nhỏ đã không có nhân vật gì cảm giác. Mỗi một người đều tại có mục tiêu phấn đấu, đều cạnh tranh, có thể nàng chưa bao giờ cảm tưởng những thứ kia. Nàng một mực cũng không biết tại sao luôn là khi dễ người Tống phỉ phỉ có nhiều người thích như vậy, mà nàng nghe lời như vậy lại không người thích. Tống thường lâm lại là trước sau như một sờ sờ đầu của cú niệm dai một cái cười nói. Trung quy có một người sinh mạng sẽ bởi vì ngươi mà đặc sắc. Trung quy có một người sinh sinh mạng sẽ bởi vì ngươi mà đặc sắc. Nghe được câu này, cố niệm dai cặp mắt nhìn chằm chằm tống thường lâm càng tụ tập. Nàng thiếu chút nữa đem trong lòng xin hỏi đi ra. Người kia sẽ là ngươi sao? Cũng còn khá kịp thời tỉnh hồn lại, nàng liên tục không ngừng đem tầm mắt theo trên mặt của tống thường lâm rời đi, sau đó mới nhỏ giọng, ừ, một tiếng. Không biết cách này ấm áp ôm ấp hoài bão còn có thể làm cho nàng dựa vào bao lâu, nàng liền tham lam một lần, liền như vậy một lần, như vậy một hồi. Cố niệm dai nhắm mắt lại, khóc một trận tâm tình dần dần bình phục. Điện thoại di động của tống thường lâm bỗng nhiên vang lên tại sân thượng trên bàn nhỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cố niệm dai, đứng dậy qua đi cầm điện thoại di động lên. Tầm mắt của cố niệm dai đi theo hắn. Nhìn hắn cầm điện thoại di động lên, ánh đèn nhu hòa xuống trên mặt của hắn lại ôn nhu mấy phần, khóe miệng tràn ra lướt qua một cái cưng chiều cười. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 992. Thường Lâm có phải hay không là sớm khám phá thân phận của nàng? 1. Không cần đoán cũng biết gọi điện thoại người tới là ai nụ cười như vậy nàng ở trên mặt hắn thấy qua Là đối với lâm ý thiện thời điểm Cố niệm sai đem tầm mắt theo tống thường lâm bên kia thu hồi lại Nhìn chằm chằm đen như mực màn ảnh Truyền hình câu môi tự diếu Nàng phát hiện nàng trong lòng tình không tốt Thời điểm cũng không có đần như vậy Nếu như thông minh một chút có người thích Nàng kia sau đó tận lực thông minh một chút Bên này Lâm Ý Thiển chờ Tống Thường Lâm nghe điện thoại, lập tức khẩn trương hỏi. Niệm sai có hay không ở chỗ ngươi? Tống Thường Lâm. Có mặt. Lâm Ý Thiển nghe được cái này tại, nặng nề thở phào nhẹ nhõm Hồng Di gọi điện thoại cho cố niệm thâm, nói Tống Thường Văn đem cố niệm sai đuổi đi sự tình, điện thoại di động lại không có mang. Nàng và cố niệm thâm đều vội muốn chết. Được, ta cùng niệm thâm cùng đi tiếp nàng. Cùng Tống Thường Lâm lên tiếng chào hỏi, Lâm Ý Thiển cúp điện thoại, vội vàng cùng cố niệm thâm đi cầm hoa huyền. Nàng hiện tại tới nơi này càng ngày càng không có bận tâm, chỉ huy cố niệm thâm tiến vào bãi đậu xe đậu ở khu vực nào, xuống xe xe chạy quen đường mang theo cố niệm thâm tiến vào giữa thang máy. Cố niệm thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển Tiến vào thang máy, rất tự nhiên nhấn tầng 27, ê ẩm nhếu nhếu mày lại. Trong lòng tự nói với mình... Là tới tìm cố niệm sai Không phải là đến tìm tống thường lâm Đến tống thường lâm cửa nhà Cũng là lâm ý thiện đè xuống đến mức chung cửa Mở cửa là tống thường lâm Trên người hắn đã đổi lại quần áo ở nhà Tóc còn nửa khô nửa ướt Lâm ý thiện mỉm cười đối với tống thường lâm gật đầu một cái Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi trên ghế salon cố niệm sai Ánh mắt của nàng còn sưng đỏ Rất rõ ràng khóc qua Lâm ý thiện tâm co rút đau đớn một cái đổi giày, nàng đi tới bên cạnh cố niệm dai, nhẹ giọng nói. Về nhà đi. Cố niệm dai hút hút mũi nói. Ta không muốn trở về, ta muốn ở nơi này ở mấy ngày, sau đó liền trở về trường học. Nói lấy nàng cầm lên một cái gối ung um ở ngực. Chờ cố niệm thâm đến trước mặt nàng, ánh mắt của nàng liếc mắt một cái, không có cùng hắn nói chuyện. Cố niệm thâm chỉ nhàn nhạt quét mắt cố niệm dai tâm tư căn bản không ở trên người nàng rồi bởi vì mới vừa rồi tống thường Lâm rất tự nhiên theo trong tủ giày cho Lâm Ý Thiển cầm xong màu hồng nữ sĩ xếp cho Lâm Ý Thiển đổi lại. Chính là trên chân Lâm Ý Thiển hiện tại mặt hơn nữa đúng lúc là nàng kích thước. Đôi giày này khẳng định chính là chuẩn bị cho nàng. Tên ngu ngốc này lúc trước khẳng định thường xuyên đến nơi này. Cố niệm thâm liền vẫn nhìn chằm chằm vào lâm ý Thiển chân, nếu như ánh mắt của hắn là kiếm, đôi giày kia đã sớm trăm ngàn lỗ thủng rồi. Lâm ý Thiển không có chú ý tới cố niệm thâm, tâm tư của nàng đều ở trên người cố niệm dai, làm sao? Ngươi không phải nói xong trở lại dỗ ta sao? Cố niệm dai bĩu môi hừ hừ nói, ngươi nguyện ý cùng cảnh bá nam qua, ta lại không cứng cầu được. Nói lấy nàng còn mắt liếc cố niệm thâm. Bị trước mặt mắng cắn bã nam, lâm ý thiện muốn nhìn một chút phản ứng của cố niệm thâm, vừa quay đầu phát hiện cố niệm thâm nhìn chằm chằm nàng chân nhìn, nàng tò mò hỏi. Cố niệm thâm ngươi nhìn cái gì? Cố niệm thâm cau mày, vết bỏ biểu tình, giày này thật khó nhìn. Hắn không nhìn được, hắn muốn để cho nàng lập tức lập tức đem cặp kia tử nạn nhìn giày cho cởi ra. Lâm Ý Thiển lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, rất không nói gì. Cái tên này chú ý điểm cùng gen điểm, luôn là như vậy kỳ lạ. Thật không biết là nên khen hắn quan sát tỉ mỉ được, hay là nên mắng hắn nhỏ mọn tốt. Nàng vứt cho cố niệm thâm một cái im lặng ánh mắt, không để ý tới hắn, sau đó vừa nhìn về phía cố niệm dai, thấy nàng thật sự không muốn đi, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, gật gật đầu nói. Cũng được, hết thứ ba ta lấy cái dạ tiệc từ thiện, ngươi đi chơi một cái, sau đó ta đưa ngươi đi trường học. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trường 993. Thường Lâm có phải hay không là sớm khám phá thân phận của nàng? 2. Cố Niệm Sai không chút do dự cử tuyệt, ta không muốn tham gia. Lâm Ý Thiển biết nàng hiện tại tâm tình không được, nàng cười nói, còn trông cậy vào ngươi có thể quyên điểm tiền đâu? Cố Niệm Sai, không có tiền. Lâm Ý Thiển cau mày, ngươi không phải là tại anh ngươi nơi đó gài bẫy rất nhiều tiền sao? Cố Niệm Sai vẫn là bộ kia biểu tình lạnh nhạt, đó là tiền mình ta, ta không muốn quyên. Lâm ý thiện cười một tiếng, không có lại tiếp lời. Nàng muốn cảm thấy ở chỗ này có thể thoải mái một chút, tâm tình có thể tốt một chút, theo nàng đi. Suy nghĩ, nàng xoay người chuẩn bị đi cùng Tống Thường Lâm chào hỏi đi rồi, mới vừa rồi vào cửa bởi vì lo lắng cố niệm sai, cho nên nhìn kỹ mặt của Tống Thường Lâm. Hiện tại phát hiện hắn thật giống như gầy đi trông thấy, nàng cau mày quan tâm hỏi. Ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm Tống Thường Lâm thản nhiên nói Khả năng ngủ không ngon Công tác quá mệt mỏi sao Lâm ý tiện bên hỏi bên hướng trước mặt Tống Thường Lâm đi Tống Thường Lâm mỉm cười cũng còn khá Hai người mặt đối mặt đôi câu vài lời cho cố niệm thâm cảm giác bao hàm rất nhiều Dù sao năm đó Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm đi gần như vậy là thực sự, bọn họ mỗi ngày không có ở dưới mí mắt hắn thời điểm phát sinh qua chuyện gì, hắn đều là không biết. Nghĩ đến những thứ kia thời gian, hắn liền tiếc nuối không được. Nếu như hắn có ánh trăng bào hạp, hắn nhất định phải trở về mới quen Lâm Ý Thiển thời điểm một giây đều không muốn bỏ qua. Cố niệm thâm một bên giấm, vừa đi đến bên người Lâm Ý Thiển, nhìn nàng còn không có cần đi ý tứ. Hắn không nhìn được thúc sục, Lâm Ý Thiển ngươi có đi hay không? Người ta thân thể của mình, chính mình không rõ ràng sao, dùng nàng mù quan tâm. Cái tên này, Lâm Ý Thiển bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Tống Thường Lâm chào hỏi cái kia ta đi trước. Tống Thường Lâm nhẹ gật đầu một cái, các ngươi trên đường chậm một chút. Nghe được tiếng đóng cửa, Lâm Ý Thiển quay đầu nhìn một cái, nàng ánh mắt lộ ra lo âu. Ở trong mắt cố niệm thâm, đó là không bỏ, hắn tự tay ôm lấy cổ của nàng, cưỡng ép đưa nàng đầu quay lại, lâm ý thiện nhìn lại lão tử giết chết ngươi. Không cho nhìn, nhìn nhiều cũng không được. Lâm ý thiện không để ý hắn ven, nhỏ giọng nói. Ngày mai ngươi tới đem em gái ngươi dỗ trở về đi thôi. Trong khi nói chuyện bọn họ hai đến cửa thang máy, cố niệm thâm đưa tay ấn thang máy. Sau đó tò mò hỏi lâm ý thiện. Tại sao? Ta sợ nàng đối với thường Lâm quá đáng ỉa lại. Dù sao nàng sắp 20 tuổi. Lâm ý thiện màu mắt thâm trầm. Biểu đạc mịt mờ uyển chuyển. Cố niệm thâm dây biết ý của nàng. Cũng cau mày lo lắng có phải là nàng hay không đang nói với ngươi cái gì. Hắn thật ra thì cũng một mực có chút phản cảm cố niệm dai đối với tống thường Lâm ỉa lại. Bởi vì trong lòng hắn một mực đều biết. Không có ngoài sáng ngăn cản là bởi vì hắn biết cố niệm dai trong lòng không rõ ràng. Cảm thấy ở trong lòng của nàng tống thường Lâm chính là cậu ruột. Không nghĩ tới bây giờ Lâm ý thiện cũng cùng nàng có một dạng ban khoan. Lâm ý thiện lắc đầu, không có. Cố niệm thâm cao mày, vậy ngươi lo lắng cái gì? Thang máy tới rồi, hai người tiến vào thang máy. Không đợi Lâm Ý Thiển trở về cố niệm thâm lên câu nói, cố niệm thâm lại phát ra chất vấn. Ngươi có phải là ven hay không? Lâm Ý Thiển cảm thấy cái vấn đề này không giải thích được, ta ven cái gì? Lâm Ý Thiển ngươi lúc trước tại sao đối với Tống Thường Lâm tốt như vậy? Tống Thường Lâm bỗng nhiên lật ra trước kia nợ cũ. Cặp kia màu hồng dép, tại trong ốc của hắn vấy không đi, gợi lên rất rất nhiều Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm lúc trước. Lâm Ý Thiển tự tay chế tạo kết thúc công việc tác phẩm đưa Tống Thường Lâm quà sinh nhật cho Tống Thường Lâm nàng tự tay trong hạnh Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 994 Thường Lâm có phải hay không là sớm khám phá thân phận của nàng 3. Vân vân Hắn đột nhiên lớn tiếng, Lâm ý thiện tức sẵn trở về hắn Cố niệm thâm ngươi có bệnh Ta đối với tống thường Lâm tốt ăn thua gì tới ngươi Cái gì? Mắt mớ gì tới hắn? Cố niệm thâm nhíu mày lại Ánh mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng Sau đó một cái tay để thang máy tránh mặt chợt xít lại gần mặt của Lâm Ý Thiền. Âm thanh vẫn rất lớn, ngươi là nữ nhân của ta, lão bà của ta, ngươi tại sao trong lòng thích tình huống của ta xuống còn đối với người khác tốt như vậy? Cú niệm thâm ngươi sọ não đột nhiên nước vào rồi sao? Lâm Ý Tiễn đưa tay đẩy hắn ra. Thang máy đến đáy xuống bãi đỗ xe rồi. Cửa mở ra, Lâm Ý Thiển đi ra ngoài trước, cố niệm thâm ở phía sau giữ nàng lại tay, tại sao? Bắt đầu chơi xỏ lá rồi, không nói thì không được. Lâm Ý Thiển tâm rất mệt mỏi, nàng nói. Bởi vì ta chỉ muốn đối với hắn được, người nhà các ngươi đều đối với hắn không được, còn không cho phép người khác đối với hắn được không? Nàng hất tay của cố niệm thâm ra ú niệm thâm lại lần nữa bắt lấy, mang theo giọng cảnh cáo, Lâm Ý Thiền ngươi lặp lại lần nữa. Hai người bên làm ồn bên hướng bọn họ chỗ đậu xe đi. Phía trước bỗng nhiên truyền tới một đạo âm thanh quen thuộc, "Du, hai vị tại cãi nhau." Lâm Ý Thiền. Nàng dừng bước lại, nhìn về phía trước, cười hơi hướng bọn họ đi tới Bạch Sắc. "Cõi đời này sự tình trùng hợp thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh." Làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải. Cố niệm thâm nhìn thấy bạch sắc trên mặt lập tức lộ ra địch ý, ngươi tại sao ở chỗ này. Ngón tay màu trắng giữa thang máy, một mặt đương nhiên nói. Ta ở nơi này. Hắn còn vơ vơ cái chìa khóa trong tay, có chìa khóa xe cùng nhà chìa khóa cửa. Cố niệm thâm chợt nhớ tới. Hắn có lần bị cố niệm giai mang tới, chẳng những đụng phải Tống Thường Lâm còn đụng phải khi đó miêu yêu thân phận Lâm ý thiện cùng bạch sắc. Như thế Tống Thường Lâm có phải hay không là? Cố niệm thâm hoài nghi nheo lại tặp mắt, các ngươi từng theo Tống Thường Lâm ở một cái nhà một cách đơn nguyên. Tống Thường Lâm có phải hay không là đã biết thân phận của tên ngu ngốc này từ lâu rồi? Nếu không làm sao sẽ ở tại cùng một cái cư xá? Hơn nữa còn là cùng một cách đơn nguyên Không đợi lâm ý thiện trả lời Bạch sắc cười hỏi Ngươi nói là tổng tiên sinh sao Không có hỏi ngươi nói Ngươi im miệng Cố niệm thâm đưa tay chỉ bạch sắc Bá khí cảnh cáo một câu Sau đó lại nhìn lấy lâm ý thiện Để cho nàng trả lời Lâm ý thiện gật đầu Đúng vậy bạch sắc nhà ở liền Ở trên lầu hắn Nàng không có nói lão, cái phòng này chính là dùng danh nghĩa của Bạch Sắc mua. Cái gì Bạch Sắc danh nghĩa? Bọn họ lần trước xích mích cố niệm dai gọi điện thoại cho nàng, nói ở nhà tiểu ngư, khẳng định chính là ở chỗ này. Những thứ kia thiên tên ngô ngốc này đều ở nơi này, chẳng những có lão Bạch còn có lầu dưới Tống Thường Lâm vừa nghĩ tới tống thường lâm khả năng so với hắn sớm biết thân phận của lâm ý thiền ngực hắn lấp kín tức giận chỉ lâm ý thiền môi tức giận phát run thật lâu biệt xuất tới một câu nói lâm ý thiền ngươi thật là quá đáng sau đó vung tay rời đi lâm ý thiền nhìn lấy cố niệm thâm cái kia bóng lưng cao lớn cả người trên dưới tính khí trẻ con nàng không khỏi cong môi chân chân chính chính là đánh đáy lòng thích vui mừng Vô luận như thế nào cố niệm thâm, nàng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạch sắc liếc mắt nhìn cố niệm thâm, sau đó buồn cười hỏi Lâm Ý Thiển, hắn đây là thế nào? Lâm Ý Thiển lắc đầu, không có việc gì tùy tiện kéo xuống gió, về nhà đánh một trận liền tốt rồi. Bạch sắc khói miệng không tiếng đồng rút ra hai cái, ô! Đánh một trận liền tốt rồi thật là đáng sợ. Cố niệm thâm đi một hồi lâu quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển còn đứng ở bên cạnh bạch sắc. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh nàng còn không mau tới đây cho ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 995. Thường Lâm có phải hay không là sớm khám phá thân phận của nàng. 4. Ta đi trước." Lâm Ý Tiễn cùng Bạch Sắc lên tiếng chào hỏi, liền bước chân hướng Cố Niệm Thâm bên kia đi. Bạch Sắc ở sau lưng nàng dặn dò, "Cuối tháng nhớ đến giúp ra chút thời gian, chúng ta muốn bay một chuyến mơ quốc." Lâm Ý Tiễn giơ tay lên làm một cái ố thủ thế, "Ta biết rồi." Cố Niệm Thâm lên xe trước, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế rồi. Rất rõ ràng là để cho Lâm Ý Tiễn lái xe ý tứ. Lâm Ý Thiện cũng không tì khí, ngồi lên ghế lái, nịp dây an toàn. Cho xe chạy. Cố niệm thâm bỗng nhiên nói. Ta không muốn ngươi lại đi ca hát. Lâm Ý Thiện cau mày, ngươi từng nói sẽ ủng hộ ta. Cố niệm thâm nhìn lấy nàng, ta hối hận. Hắn khi đó bị Mỹ sắc mê hoặc quên có nhiều người như vậy nhớ nàng miêu Yêu. miêu Yêu là Lâm Ý Thiện, là hắn cố niệm thâm nữ nhân. Cố niệm thâm ngươi nói chuyện phải giữ lời, một người đàn ông ra ngươi phản ngươi, giống như tiểu hài tử. Lâm Ý Thiển quay đầu liếc liếc mắt cố niệm thâm. Tiếp theo sau đó nghiêm túc lái xe. Ngươi cuối tháng đi mơ quốc làm gì? Cố niệm thâm khí thế bỗng nhiên thấp. Lâm Ý Thiển nói. Cùng tinh ảnh hai vị hợp đồng còn muốn đi đánh một cái kiện cáo. Danh dự bị tổn thương vi ước hợp đồng. Cố niệm thâm ngữ khí chắc chắc. Bởi vì lâm ý thiện miêu yêu cái kia cái thân phận tình huống bây giờ, hắn một mực cũng để cho nguyệt lượng đang chú ý. Cuối tháng tại mơ quốc mở phiên tòa chắc là lơ ý cái đó châu báo đại ngôn hoạt động. Lâm ý thiện gật đầu than thở, đúng vậy, nếu như muốn ta bồi thường kích xù, ngươi nhớ đến đưa tiền. Nàng quyết miệng trợn mắt nhìn cố niệm thâm liếc mắt. Cố niệm thâm nói. Ta liền nói ngươi không muốn lại tiếp tục rồi, đem bôi đều trục cái đó trên đầu lão bạch, ngươi khôi phục Lâm Ý Thiển thân phận. Lâm Ý Thiển nghe vậy, Phúc Suy nở nụ cười, vừa vặn đến đèn đỏ miệng, nàng dừng xe buồn cười nhìn lấy ú niệm thâm, ngươi làm sao hèn như vậy vèo vèo đây. Cái tên này thật sự là quá bị ổi. Nàng tuyệt không thừa nhận, nàng ở ngay trước mặt bạch sắc từng nói lời giống vậy. Đèn đỏ không có mấy giây liền vượt qua Lâm ý thiền chuyên tâm mở một hồi xe Phát hiện cố niệm thâm đột nhiên không còn âm thanh Nàng tò mò quay đầu nhìn hắn Thấy hắn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ Không biết đang suy nghĩ gì Nàng tò mò kêu hắn cố niệm thâm Cố niệm thâm để ý đến nàng Nhìn ngoài cửa sổ tức giận rất rõ ràng Lâm ý thiền Niệm thâm Nam nhân như cũ không để ý tới nàng Chuyện gì? Lâm Ý Thiển nghi ngờ thiêu thiêu mi tiếp lấy kêu. Thâm thâm. Tiếng này thâm thâm kêu cố niệm thâm không nhịn được. Hắn quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển vẻ mặt nghiêm túc tống thường Lâm có phải hay không là sớm liền biết thân phận của ngươi rồi hả? Lâm Ý Thiển nghe được vấn đề này trong lòng đột nhiên cũng có sự nghi ngờ này. Tống thường Lâm liền ở dưới lầu bọn họ đụng phải nhiều lần như vậy. Hắn thâm trầm như vậy kín đáo tâm tư có thể hay không đã sớm khám phá thân phận của nàng. Nếu như khám phá, là từ lúc nào? Hắn tại quốc đưa nàng hoa hồng thời điểm. Vẫn là đưa chiếc nhẫn thời điểm. Vẫn là lần đó tại trong nhà để xe đụng phải thời điểm. Còn là nói. Sớm hơn. Lâm ý thiển trần trờ, cố niệm thâm nhìn ra nàng cũng là đang nghi ngờ. Cho nên nàng chính mình cũng không biết tống thường Lâm có biết hay không thân phận của nàng. Hắn nói. Hắn làm sao đúng lúc như vậy ở tại các ngươi dưới lầu. Lâm ý thiện lắc đầu, ta không biết cái đó nhà ở bạch sắc lúc mua, dưới lầu cũng đã bán đi rồi. Nơi đó nhà ở đừng xem quý, nhưng quý hiếm vô cùng. Phòng nguyên rất ít, khi đó bọn họ cái kia một cái nhà. Liền bọn họ một bộ kia đang bán rồi, rất hiển nhiên tống thường lâm là mua trước. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 996. Sinh Tiểu Ngư thời điểm 1. Cho nên, hắn hẳn là không có sớm như vậy biết thân phận miêu yêu của nàng chứ. Cố niệm thâm nghe xong lời của Lâm Ý thiền nhớ mày. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Có thể tâm của hắn vẫn là rất khó bị trùng hợp, hai chữ thuyết phục bởi vì hắn phát hiện hắn càng ngày càng không biết Tống Thường Lâm người này. Có thể nói cho tới bây giờ liền không có thực sự hiểu rõ qua hắn hết thảy Lúc trước chưa bao giờ tiết đi tìm hiểu nhưng bây giờ hắn lại muốn biết nhất là tối hôm qua cùng Tống Thường Văn trò chuyện xong sau. Hắn cảm thấy trên người của Tống Thường Lâm khẳng định ẩn giấu bí mật rất lớn. Cố niệm thâm nâng quai hàm suy tư một hồi, sau đó lại hỏi Lâm Ý Thiện. Ở nước ngoài năm năm này, hắn đi nơi nào cũng cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi sao? Lâm Ý Thiện suy nghĩ một chút nói. Nghe hắn nói qua một lần, hình như là tại y quốc có thân thích gì? Y quốc có thân thích gì? cố niệm thâm nghĩ đến tối hôm qua Tống Thường Văn nghe được Tống Thường Lâm mấy năm này lúc ở Y quốc, phản ứng rất lớn. Cho nên, nếu như hắn không có đoán sai Tống Thường Lâm thân thế bối cảnh có phải hay không là cùng Y quốc có liên quan, hắn luôn muốn thoát đi Tống ra, chắc là muốn đi Y quốc. Hắn tại Y quốc không tra được tin tức, không tra được hành tích, nhất định có như thế có năng lực bối cảnh đang giúp hắn. Lần trước tại làm thẻ phép festival âm nhạc lên Tống Thường Lâm xuất hiện, ngồi ở khu cơ trên vị trí, ngồi ở bên người của Lâm Ý Thiển, hắn liền đi để cho Nguyệt Lượng điều tra. Tống Thường Lâm đi công tác thấy hợp tác thương môn, căn bản không có đi làm thẻ phép festival âm nhạc. Khi đó hắn chẳng qua là suy đoán Tống Thường Lâm là thực sự đối với Miêu Yêu cảm thấy hứng thú tìm quan hệ khác ngồi ở trên cái vị trí kia. Bây giờ nhìn lại có lẽ không phải là suy đoán, sự thật chính là như vậy. Hắn có lẽ đã sớm biết rồi Lâm Ý Thiển thân phận của miêu Yêu. Bọn họ cùng ra nước ngoài, mặc dù bọn họ không có ở chung một chỗ, nhưng hắn mang theo Lâm Ý Thiển đi ra ngoài, không có khả năng đem Lâm Ý Thiển nhét vào một nơi xa lạ thật sự không quản không hỏi. Có thể Lâm Ý Thiển nói, năm năm trong lúc Tống Thường Lâm chỉ từng đi tìm nàng mấy lần. Cái này là không thể nào. Tống thường Lâm giúp bỏ Tống ra, rốt cuộc còn có dạng gì bối cảnh. Là ai ở sau lưng giúp hắn? Lại là ai ở sau lưng giúp Lâm ý thiện? Cố niệm thâm không giải thích được đem hai cái này nghi ngờ liên hệ với nhau, sau đó mới hậu chi hậu giác. Mấy năm này nàng tại quốc tế giới âm nhạc xuôi gió xuôi nước leo lên cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, là người nào ở sau lưng giúp hắn. Cái kia ở trong truyền thuyết vãn có thể trợ lý bạch sắc lại là thế nào cùng với nàng nhận biết? Trong lòng bỗng nhiên vang ra rất đa nghi hoạt. Hắn nhìn lấy lâm ý thiển hỏi. Ngươi cùng bạch sắc là thế nào nhận thức? Lâm ý thiển thành thật trả lời tại ta xuất đảo tuyển tú trong tiết mục nhận biết chúng ta tại một cái tiểu tổ. Cố niệm thâm hỏi tiếp. Sau đó hắn làm sao thành phụ tá của ngươi? Như vậy một cái người có năng lực, tại sao trở về đi tham gia tuyển tú tiết mục? Lâm Ý Thiển Hồi tưởng khi đó trở về cố niệm thâm, hắn đấu vòng loại liền bị loại bỏ rồi, có thể là hắn đi tham gia tiết mục đó tình huống cùng ta có chút tương tự, cho nên chúng ta hai thành bằng hữu hắn nguyên lai like học chính là người đại diện từng tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, làm ca sĩ chẳng qua là hắn cho tới nay mộng tưởng bị loại bỏ sau đó. Hắn thừa nhận thật sự là hắn không thích hợp làm ca sĩ, vừa vặn ta lấy quán quân, đột nhiên bạo nổ, tại mơ quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với giới giải trí một chữ cũng không biết, còn phải giấu giếm mang thai sự tình, khi đó bạch sắc nhắc tới ra hợp tác, hắn là ta lựa chọn duy nhất. Nghe vậy, cố niệm thân bắt được trọng điểm là mang thai. Hắn lúc này mới ý thức được. Hắn bỏ lỡ bao nhiêu, bỏ lỡ nàng lông cánh đầy đủ, đi hướng đỉnh phong quá trình, bỏ lỡ nàng mang thai 10 tháng, sinh ra tiểu ngư quá trình. Càng trương bảy, trời lạnh, mọi người chú ý giữ ấm, cảm giác thật lâu không có thật tốt, cầu qua phiếu, cầu một lớp phiếu, phiếu, nhìn xong nhìn một chút có hay không phiếu, có vội vàng đầu rồi, cùng phiếu đề cử đều muốn đánh cướp, đánh cướp a. Sắp kết thúc, tại cửa hàng phiên ngoại. Cuối cùng một đoạn thời gian dùng thâm thâm thiện thiện danh nghĩa tới cầu phiếu rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 997. Sinh tiểu ngư thời điểm 2. Sinh tiểu ngư thời điểm. Lâm ý thiện biết cố niệm thâm đang suy nghĩ gì, nàng cười nói. Tên kia rất thuận lời theo trong bụng ta đi ra rồi. Nụ cười cùng ngữ khí đều làm cho người ta cảm giác rất dễ dàng. Cố Niệm thâm lòng giả ác độc ác quất một cái, hắn cũng hé miệng, đỏ mắt hỏi: "Thật sao? Đứa ngốc nào có dễ dàng như vậy?" Lâm Ý khẽ gật đầu, "Đúng thế." Cố Niệm thâm mím môi môi, khóe miệng đi lên vịnh lên, trong lòng không nói ra được mùi vị. Năm năm này Nàng rốt cuộc là làm sao qua được Hắn biết Cha mẹ của hắn song phương đều không có thân thích gì thân nhân tại nơi thành phố Cho nên nàng tại mơ quốc trừ Tống Thường Lâm cũng chỉ có chính nàng Người bên cạnh thật lâu không có động tĩnh, Lâm ý thiện quay đầu liếc mắt một cái Phát hiện hắn quý đầu phiền muộn suy nghĩ chắc là còn đang suy nghĩ nàng ngực tiểu ngư sinh tiểu ngư thời điểm Nàng biết khi hắn biết hết thầy chân tướng thời điểm quá trình kia nhất định sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tiếc nuối bầu không khí an tĩnh hơi trùng xuống trọng lâm ý thiền đánh đề mở lời tiểu ngư sinh ra thời điểm có thể mập nàng muốn tại trong cuộc sống sau này đem nàng tại mơ ước từng ly từng tí đều nói cho hắn nghe như hắn đích thân tham dự cố niệm thâm có chút kích động quay đầu mắt lóng lánh nhìn lấy lâm ý thiền nhất định rất thương yêu chứ Trong đầu của hắn hiện ra là Lâm Ý Thiển đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường kêu thương yêu bộ dáng Lâm Ý Thiển nói. Dĩ nhiên đau, ta khóc kêu cố niệm thâm, nhưng là cái đó đại hốn đàn không nghe được cùng thanh mai trúc mã của hắn ở trong nhà khanh khanh ta ta. Một khắc kia, nàng thật sự đang suy nghĩ cách này. Thầy thuốc nói cho nàng biết chảy máu nhiều, nhất định phải người nhà ký tên thời điểm. Nàng ký chữ nằm ở trên giường, ôm lấy tâm muốn chết thái. đầy đầu đều là cố niệm thâm cùng tịch hạ sóng vai đi dưới ánh mặt trời cùng dưới trời chiều hình ảnh. Đó là thật khổ, sau đó mỗi lần nhớ tới, ngực cũng muốn là chặn lại một tảng đá lớn, đè nàng không thở nổi. Bất quá bây giờ hết thảy đều như nàng mong muốn trong lòng cũng liền một cách tự nhiên bình thường trở lại, cho nên trò chuyện tiếp lên những điều kia thời điểm là phát ra từ nội tâm ung dung. Ta không có. Cố niệm thâm kích động giải thích, ta từ nhỏ đến lớn liền tay nàng cũng không có sắt lấy. nhìn lấy hắn cái kia khẩn trương bộ dáng, lâm ý thiện không nhìn được trêu chọc hắn. Mọi người đều nói nàng là bạn gái ngươi, người nhà ngươi đều nói nàng là ngươi vợ tương lai, ngươi liền một chút không động lòng qua. Cố niệm thâm không chút do dự lắc đầu không ta trước khi biết ngươi đều chưa từng nghĩ muốn con dâu đồ chơi kia phiền toái chết rồi còn thích khóc thích cố tình gây sự lâm ý thiển cau mày món đồ kia cố niệm thâm cũng cau mày không muốn chứ khu rồi sau đó nét mặt của hắn cùng ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lâm ý thiển lâm ý thiển tò mò nháy mắt mấy cái làm gì đời này ngươi chỉ có thể yêu ta Cố niệm thâm uy hiếp dòng cảnh cáo. Bá đạo không được rồi. Có thể đây chính là lâm ý thiển mong muốn, nàng mỉm cười gật đầu, ừ, chỉ thích ngươi. Nàng theo thích hắn một ngày kia trở đi, nàng liền mong đợi có một ngày như vậy. Cố niệm thâm có thể giống như trong phim truyền hình bá khí nhân vật nam chính đối với tất cả mọi người tuyên bố, lâm ý thiển là nữ nhân của hắn. Chỉ cần hắn yêu nàng, chỉ cần có thể cùng với hắn. Nàng nguyện ý buông xuống tất cả. Đoạn đường này trò chuyện rất vui thích, rất tuyệt hảo, rất cảm tính. Tốc độ xe tại bất chi bất sắc dưới tình huống chậm lại, ánh mắt của hai người lúc này đều nhìn về phía trước. Một mảnh ngô đồng thủ diệp không biết theo cây kia lên bay xuống, rơi vào bọn họ trên kính trắng gió. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 998 Qua tới để cho ta hôn một cách một Cố niệm thâm nhìn lấy cái kia nhẹ bỗng rơi xuống ngô đồng thổ diệp Nghĩ đến cái gì quay đầu đối với Lâm Ý Thiển nói Ngươi dừng một chút Làm gì? Lâm Ý Thiển không biết cố niệm thâm muốn làm gì Nghi ngờ dừng xe lại Cố niệm thâm không có trở về nàng cởi dây nịp an toàn ra xuống xe, đường vòng ghế lái cửa xe, mở cửa để cho Lâm Ý Thiển xuống xe, ngươi xuống, ta mở ra. Lâm Ý Thiển mặc dù không biết hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng hắn nhất định là nghĩ tới địa phương muốn đi. Nàng một mặt mộng bước xuống xe, đứng ở cửa xe nhìn lấy cố niệm thâm ngồi lên ghế lái, nàng nhún nhún vai đi vòng qua ngồi kế bên tài xế. Đợi nàng nịt chặt dây an toàn, cú niệm thâm cho xe chạy. Bắt đầu vẫn không rõ sở hắn qua một cây dao lộ lại một cây dao lộ là muốn đi nơi nào, dần dần có cảm giác quen thuộc. Là đi nhất cao đường. Cái tên này không biết lại phải chơi cái gì tâm địa gian xảo rồi. Lâm ý thiện không có hỏi lại nhắm mắt lại chờ đợi cố niệm thâm sẽ mang lại cho nàng cái gì kinh hỉ mặc kệ là cái gì chỉ cần cùng hắn cùng nhau chính là kinh hỉ ánh mắt không có nhắm một hồi xe liền dừng lại lâm ý thiện trước mở ra một con mắt là nhất cao cửa sau không sai hiện tại mới vừa xuống từ học buổi tối trong trường học rất nhiều nơi đèn vẫn sáng tại nhưng đây là cửa sau không người trải qua cửa sau qua tan học điểm liền sẽ khóa lại Lâm Ý Thiển hiếu kỳ cố niệm thâm tại sao mang nàng tới cửa sau, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Đứng ở chỗ này đừng động. Cố niệm thâm không có trả lời Lâm Ý Thiển vấn đề, dặn dò nàng một câu, bước chân đến gần cửa sân, hai tay nắm trên cửa bướng bỉnh Chân tùy tiện tìm một cái có thể chịu lực điểm, tung người nhảy một cái, bò rất cao. Cái tên này thật sự là Chính lộ không đi đi đường tà. Lâm Ý Thiện im lặng nhìn lấy lật tới cửa sân trên đỉnh cố niệm thâm, ngươi muốn ta cũng bỏ qua. Cố niệm thâm ngồi ở phía trên cửa sân tót miệng cười giống như cái thằng bé lớn. Hắn đưa tay phải ra đối với Lâm Ý Thiện nói. Con dâu đừng sợ, ta kéo ngươi. Lâm Ý Thiện, cái tên này là đang tìm đồng chân đây. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng thật sự cũng thật sự muốn thử một lần đi học thời điểm không có cùng hắn cùng nhau việc làm, nàng đều nghĩ thử một lần. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, không có kiểu cách đến gần cửa sân trước tầy xuống trên chân mang theo từng chút cùng giày ra theo cửa sân trong khe nhét vào. Sau đó dùng cùng cố niệm thâm mới vừa rồi một dạng phương thức hướng phía trên cửa sân trèo. Nhìn lấy nàng trèo như thế ma lưu, cố niệm thâm lúc này mới nhớ tới. Nàng khi còn bé leo cây là dạng có năng lực Lâm Ý Thiển cũng leo đến cửa trên đầu Cùng cố niệm thâm song song ngồi Nhìn lấy cố niệm thâm hỏi Sau đó thì sao Leo xuống đi Cố niệm thâm xoay mình Hai ba giây liền bình yên vô sự rơi xuống đất Lâm Ý Thiển theo sát phía sau Nàng chuẩn bị đi tìm giày của nàng xuyên, cố niệm thâm trước một bước ngồi xuống cầm lên giày của nàng, một cái tay nắm cổ chân của nàng, giúp nàng mặc vào. Sau đó đứng dậy, dắt tay nàng hướng trong trường học đi. Lâm ý tiện không hề hỏi gì, mặc cho cố niệm thâm dắt, mặc cho hắn mang nàng tới bất kỳ địa phương nào. Bọn họ đi ngang qua trường học bãi tập, đi ngang qua phòng ăn, đi ngang qua rất nhiều địa phương quen thuộc. Nơi này 5 năm, năm rồi, không có một chút điểm thay đổi, chính là bộ dáng, hai người bước chân dần dần chậm lại. Trong đầu thoáng qua từng hình ảnh hình ảnh quen thuộc. Hai người bất chi bất giác buông lỏng tay ra bước chân của cố niệm thâm đi ở phía trước, lâm ý tiển theo ở phía sau. Cái kia bóng lưng cao lớn cùng thuộc thiếu thời cho nàng cảm giác giống nhau như đúc, nàng chợt ngẩng đầu. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 999 Qua tới để cho ta hôn một cách hay Thiếu niên không biết lúc nào xoay người Thâm thuế hai con ngươi thanh lãnh cao ngạo nhìn lấy nàng Nàng trột dạ tránh tầm mắt Dừng bước Lâm ý tiện ngươi còn không mau qua tới đi chung với ta Thiếu niên vẫn còn đang tại đổi giọng kỳ âm thanh mặc dù có chút thô nhưng vẫn là dễ nghe như vậy lâm ý tiền trái tim bịch bịch nhảy loạn nàng hai tay nắm chặt ốm tay áo quí đầu chậm chậm từ từ đi về phía trước bước chân của thiếu niên bỗng nhiên trở lại nhen đến trước mặt nàng để cho nàng đụng tràn đầy nàng ngẩng đầu lên thiếu niên mặt anh tuấn chậm rãi zip lại gần nàng sững sờ gò má nóng lời hại. ta thích ngươi Phần hậu giọng nói bốn chữ để cho lâm ý thiện trợn to cặp mắt kích động không biết rõ làm sao phản ứng. Nàng hơi hơi há miệng thật là đúng dịp ta. Cũng thích ngươi. Những lời này nàng một người thời điểm huấn luyện vô số lần, nói ra vẫn là ấp a ấp ốn. Thiếu niên cong môi cười ôn nhu tươi đẹp, hắn dơ tay lên tại trên đầu của nữ hài sờ sờ, ngu ngốc. Sau đó lại dắt tay nàng tiếp tục đi về phía trước đến sân bóng rổ bên cạnh một cây lớn dưới cây ngô đồng Cố Niệm Thâm dừng bước, song giơ tay lên thả ở trên vai của Lâm Ý Thiển, đưa nàng từ từ đẩy về sau. Biết Lâm Ý Thiển dựa lưng vào trên cây, Lâm Ý Thiển ngẩng đầu lên không hiểu nhìn lấy hắn. Cố Niệm Thâm thấp giọng nói. Ngày hôm đó ngươi mặc bạch sắc áo đầm, đứng ở nơi này dưới tàng tây đọc sách. Ngày hôm đó ánh mặt trời cùng gió nhẹ đều vừa vặn, ta đánh xong cầu, cả người là mồ hôi, đặc biệt muốn qua tới hôn ngươi một cái. Ngày hôm đó, là ngày nào? Chắc là mỗi một ngày, hắn mỗi ngày chơi bóng, nàng đều sẽ dựa vào ở chỗ này, giả mượn đọc sách chi danh, len lén nhìn hắn chơi bóng. Hắn thật sự một mực đang. Chú ý nàng. Lâm ý thiện chót mũi đau xót, tức giận hỏi. Ngươi ở chỗ nào học lãng mạn mà nói. Hoàn dương quang cùng gió nhẹ đều vừa vặn, không có chút nào giống như phong cách của hắn. Cố niệm thâm không có phủ nhận những thứ này lời tỏ tình hắn đang ở trên mạng xuống công phu. Nhưng tâm tình là thực sự, sửa chữa từ ở nơi nào học không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày hôm đó bộ dáng của ngươi tại trong đầu của ta sâu khắc. Nói lấy chân hắn tiến lên một bước, mũi chân để lâm ý thiện mũi chân. Sau đó quý đầu nhìn lấy nàng thấp giọng kêu, lâm ý thiện. Lâm ý thiện có chút ngượng ngùng, ừ, một tiếng. Ta thích ngươi. Mỗi một lần tỏ tình đều là giống nhau thâm tình, không có chút nào qua loa lấy lệ. Bởi vì hắn đã từng tại sân trường này bất kỳ một xó xỉnh nào đụng phải nàng đều nghĩ qua lấy dũng khí cùng với nàng tỏ tình. Có thể bước chân một lần cũng không có bước ra. Lâm ý thiển ngưỡng mặt lên, nam nhân đỏ thắm môi mỏng chậm rãi đè ép xuống. Nhẹ nhẹ bạc béo xúc cảm theo nàng đầu quả tim chợt lóe lên, nàng như mới biết yêu thiếu nữ thẹn thùng khẩn trương, một đôi tay thật chặt nắm chặt quả đấm, nhận được chân sau. Không chỗ sắp đặt. Nàng nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện bộ dáng của thiếu niên, ăn mặc sạch sẽ đồng phục học sinh, đúng như hắn từng nói, ánh mặt trời cùng gió nhẹ đều vừa vặn, hắn đánh xong cầu đầu đầy mồ hôi, mang tai nghe theo dưới tàng tây đọc sách trước mặt nàng đi tới. Nhẹ nhàng đã tới, lại mang đi nàng toàn bộ tâm tư. Trong sách tình tiết, xuân về hoa nở cảnh sắc, đều không bằng hắn phân nửa sắc đẹp. Là lúc nào bị cố niệm thâm đại hỗn đàn này câu hồn. Là trên sân bóng rổ hắn cái kia cuồng dã nóng bỏng nhất định phải được ánh mắt. Là trong thư viện đặc sắc nhân vật cố sự câu dẫn ra hăng hái của hắn, hắn cong môi khẽ mỉm cười. Vẫn là lần đầu tiên mang theo bóng rổ theo trước mặt nàng đi tới thời điểm cái kia không thể khinh thường bướng bỉnh chi khí. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1000 Qua tới để cho ta hôn một cách ba Cố niệm thâm, một cách ảnh hưởng nàng toàn bộ thanh xuân Phong phú nàng toàn bộ thanh xuân thiếu niên Chua cũng là hắn cấp cho, ngọt cũng là hắn cấp cho, khổ cũng là hắn cấp cho Nàng dần dần buông ra, hai tay đưa ra đi, ôm lấy eo nam nhân Tay của nam nhân cũng theo nàng sau lưng sao đi qua, thật chặt ôm nàng. Lâm ý tiện cảm giác thân thể của cố niệm thâm đang thay đổi hóa, bỗng nhiên theo lãng mạn thanh xuân thời kỳ về tới thực tế, nàng mở mắt ra, đẩy ra cố niệm thâm, đủ rồi. Lại không dừng lại, bọn họ hai phòng chừng muốn ú nhục cái này thuần thật tốt đẹp sân trường rồi. Cố niệm thâm không hiểu, ừ. Lâm ý tiện ra vẻ nhăn nhó, ngươi không biết xấu hổ. Mắng cố niệm thâm một tô, nàng bước chân thật nhanh rứt bỏ. Cố niệm thâm đuổi theo Lâm Ý Thiển, lại dắt nàng không muốn biết chạy đàng nào. Đã trễ lắm rồi, cửa trường học phòng trừng đều muốn khóa, Lâm Ý Thiển nói. Về nhà đi. Cố niệm thâm không để ý lời nàng nói, dắt nàng đến bọn họ lớp 11 cửa phòng học, cửa không có khóa. Hai người đứng ở cửa, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn với nhau. Cố niệm thâm nở nụ cười, ngươi còn nhớ ngươi ở trên bục giảng tự giới thiệu mình sao? Tay hắn chỉ giảng đài hỏi Lâm Ý Thiển một câu, không đợi Lâm Ý Thiển trả lời, hắn liền dắt nàng hướng bên trong phòng học đi. Đem Lâm Ý Thiển đưa đến trên bục giảng, chính hắn tìm tới hắn ban đầu chỗ ngồi xuống, nhìn lấy trên bục giảng Lâm Ý Thiển. Hắn một mực chú ý nàng, cũng không biết nàng sẽ chọn lý khoa, biết được thời điểm, hắn mừng rỡ như điên. Ngày hôm đó, hắn kéo lấy Lý Nam mộ bọn họ tại sân bóng rổ đánh hai giờ cầu. Ta là Lâm Ý Thiện. Lâm Ý Thiện nhìn lấy dưới đài trước mặt tình hình lại xuất hiện, dưới đài từng đôi mắt nhìn lấy nàng trong mắt của nàng chỉ có cái kia tài năng xuất chúng nhất thiếu niên. Nàng tự giới thiệu mình rất qua loa lấy lệ, liền báo cái tên, sau đó lão sư để cho chính nàng đi chọn chỗ ngồi bên cạnh thiếu niên vị trí trống không, nàng thiếu chút nữa liền không kiềm hãm được đi tới. một bước cuối cùng lấy lại tinh thần thuận tiện ngay tại hắn cách vách một cái bàn chỗ chống tự ngồi xuống, ngồi xuống một khắc kia, nàng liền hối hận, hối hận tại sao mình không lại dũng cảm một chút. từ nay nàng tại hắn cách vách vị trí một tòa chính là hai năm, lâm ý tiện một bên nhớ lại. Một bên hướng quen thuộc vị trí đi cùng năm đó tại cố niệm thâm bên cạnh bàn đọc sách dừng lại. Tới ta bên này ngồi. Cố niệm thâm đưa tay nắm tay Lâm Ý Thiển, đem hắn kéo lấy ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó hắn gục xuống bàn, nhìn lấy mặt của nữ hài, Lâm Ý Thiển, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn để cho ngươi ngồi bên cạnh ta sao? Như năm đó, hắn luôn là giả mượn mệt giã rời, lười biếng nhìn lén nàng. Lâm Ý Thiển cao mày, vậy ngươi tại sao không nói Nàng đỏ mắt Đoạn thời gian kia thật sự là vừa đau lại ngọt Bây giờ nghĩ lại, vẫn là loại cảm giác này Ta thích ngươi Cú Niệm Thâm lại là đột nhiên tỏ tình Trong mắt Lâm Ý Thiển đắp lên một tầng hơi nước Nàng hỏi Có bao nhiêu thích Cú Niệm Thâm không lên tiếng Hắn gò má nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển đèn huyền quang đèn chiếu sáng vào trên mặt của cô gái, mặt của nữ hài đầy đặn trong sáng. Giống như là mới vừa bóc xác trứng gà tóc dài thua tóc thắt bím đuôi ngựa, nồng đậm kiểu lớn lên lông mi giống như là con bướm cánh chim, chớp. Tay hắn đưa vào trong bàn sách sờ sờ, không nghĩ tới thật sự mò tới giấy và bút, hắn đổi một bên nằm đưa lưng về phía Lâm Ý Thiển. Lâm ý thiện không biết hắn bút quét quét đang viết gì, nàng cũng không tò mò đi nhìn lén. Khẩn cấp chờ lấy hắn bước kế tiếp.